Thống nhất nào, dù có tính xây dựng hay phá hủy, sẽ dẫn tới một trường mạnh. Aura của đám đông này thay đổi aura của cá thể, làm cho nó mất tính đối xứng, và bằng cách đó làm cảm xúc vượt qua lẽ phải. Vô Đồ Lạc Ghiên giải thích Các dấu hiệu đặc trưng cho quốc gia như quốc ca, quốc huy là những yếu tố của sự điều chỉnh theo nhau. Đó là những tín hiệu làm cho bạn khóc và sao xuyến khi nói tới một cái gì đó vĩ đại. Còn nếu đám đông có một thần tượng chung thì người đó có cơ hội tuyệt vời để thay đổi trạng thái tâm lý của mỗi người. Ví dụ một nhà sĩ nghiện ma túy, bản thân không có ý định tuyên truyền nhưng vô tình đã hướng đám đông những người hâm mộ tới việc thử dùng chất nguy hiểm đó. Sức hút của nỗi sợ. Ở Mỹ từng xảy ra một chuyện kỳ lạ. Trước khi bộ phim Body dịch ra là thân thể được đưa lên màn ảnh Người ta không thấy có trường hợp nào cá mập tấn công người, nhưng khi phim được trình chiếu, các con cá hung dữ bắt đầu săn đuổi những người nghỉ trên bãi tắm. Điều gì đã xảy ra? Ông Gurel đưa ra một giả thuyết. Đó là sự lập trình đều khắp, sự định trước vào nỗi lo sợ, khi con người sợ một cái gì, anh ta sẽ nhận được chính cái đó. Khi tìm cách xua đuổi đối tượng gây ra sợ hãi, chúng ta nhận được sự đáp trả từ nó sự đáp trả đó đưa đến chỗ theo đúng không gian và thời gian nơi đối tượng hay tình huống chờ đợi chúng ta. Tất nhiên, đó mới chỉ là một cách giải thích cho một trong nhiều hiện tượng còn bí ẩn trong cuộc sống của chúng ta. Bí mật của ảnh gương. Tôi thấy chính mình đang ngồi trong chiếc ghế kế bên, người phụ nữ 75 tuổi bất giác mỉm cười thú vị. Phiên bản thứ hai của bà người im, mặc một chiếc váy quen thuộc, chiếc váy mà bà thường mặc thời 17 tuổi, nhuyễn miệng với chủ nhân. Hình ảnh kéo dài nhiều giây đồng hồ. 6 giờ sau, bà được đưa vào bệnh viện vì một cơn đột quỵ trầm trọng. Một thợ cơ khí 35 tuổi lại thấy cuộc gặp gỡ vị khách câm lặng của anh chẳng hề ho chút nào. Khi phát hiện ra hình ảnh của mình, hai đầu gối anh mềm nhũn ra. Chân rung lẫy bẫy. Thiên bản thứ hai của anh đứng sừng sẫn trước mặt, ngay tại nơi làm việc. Vác trên vai một hộp đựng đồ nghề và nhìn anh trần trần. Người ta lập tức đưa anh vào bệnh viện ngay khi nghe kể về ảo ảnh đó. Khám nghiệm của bác sĩ cho thấy anh thợ này có sức khỏe hoàn hảo. Suốt về sau, bệnh án mộng của anh cũng chỉ có một điểm đáng chú ý rằng một ngày nọ anh lại nhìn thấy hình ảnh của chính mình. Hiện tượng ảo ảnh về chính bản thân mình còn gọi là ảnh gương. Phiên bản của các nhân chứng thường ngồi trong những góc bàn trống hoặc xuất hiện dưới dạng ảnh treo trên tường hay nhìn trân trối vào phiên bản thứ nhất từ một nhóm người đông đúc trên dạng đường hay kỳ lạ hơn lũng lẳng vắt vẻo trên một cột đèn đường nào đó. Ngành tâm lý học cho đến nay đã ghi nhận chính thức 70 trường hợp gặp gỡ ảnh gương như vậy. Nhưng các chuyên gia cho rằng Trường hợp này lớn hơn gấp nhiều lần bởi những ai gặp hiện tượng nhân đôi đó thường sợ người xung quanh cho là họ mắc bệnh điên và giấu kỹ tâm sự của mình. Nhận xét bước đầu của các nhà tâm lý học có thật. Các chuyên gia hoàn toàn không nghi ngờ sự tồn tại của hiện tượng ảnh gương kỳ lạ. Nhà tâm lý học Berne Frank, người đã chữa bệnh suốt 17 năm cho 7 người, mắc triệu chứng ảnh gương, khẳng định. Bộ não của chúng ta thỉnh thoảng cũng có những bước nhảy bất ngờ và đột ngột mà chúng ta chưa rõ tại sao. Tháng 12 năm 2000, tạp chí chuyên ngành Medical Tribune cảnh báo không nên coi chuyện ảnh gương là nhỏ. Ví dụ, những người nào từng nhìn thấy bản thân mình bị chết và treo lũng lẳng trên một cành cây thường rất dễ xa vào con đường tự tử. Điều khiến mọi người kinh ngạc qua lời miêu tả của nhân chứng này là họ cảm nhận về phiên bản thứ hai của chính mình rất chi tiết và sống động. Mặc dù luôn ý thức được về nét siêu thực của vị khách, chủ nhà vẫn tin rằng họ có một mối quan hệ bí hiểm với nhân vật ảo kia. Một số người còn cảm nhận ảnh gương rõ ràng hơn chính bản thân mình. Sau này, họ thường nhớ lại rằng cơ thể họ ngay những giây phút gặp gỡ kinh hãi thường trống rỗng, lạnh lùng như đã kiệt máu. Trong khi chín nhân vật kia mới chớ đựng toàn bộ sự sống của cả hai. Nhận dạng ảnh gương trên toàn thế giới, nhóm hoạt động tích cực nhất về hiện tượng này là các nhà nghiên cứu Anh, họ đã xem xét, nghiên cứu, thí nghiệm với hiện tượng kỳ bí này và đăng kết luận trên tạp chí British Journal of Medical Psychology. Nhân vật thứ hai xuất hiện hết sức đột ngột, chỉ trong một số ít trường hợp, nhân chứng trước đó có một chút cảm giác là có người đứng cạnh hoặc sau lưng mình. Ảnh gương thường xuất hiện trong màu xám với những đường nét tương đối nhòa, nhưng không ít trường hợp chúng hiện lên rất rõ ràng như những bức tường tranh màu sống động. Không nhân chứng nào có thể nhớ rằng người kia có bóng hay không. Thường thì phiên bản thứ hai câm lặng và chỉ nhìn phiên bản thứ nhất trơ trối. Trong một số trường hợp, chúng chuyển động như hình ảnh soi gương của nhân chứng, hành động hoặc biểu lộ những cử chỉ tương tự như nhân chứng trong những tình huống bất ngờ, đòi hỏi phản xạ bản năng. Ảnh gương thường xuất hiện ngoài tầm tay với và sẽ biến mất khi nhân chứng tìm cách sờ tới hoặc đến gần chúng. Đại đa số ảnh gương xuất hiện lúc hoàng hôn hay lúc sớm mai. Một số trường hợp chỉ xuất hiện một hoặc hai lần trong cả cuộc đời, một số người khác lại gặp tới 5 6 lần trong khoảng thời gian kéo dài. Một nạn nhân có khối u trong não kể rằng anh đã phải chung sống với ảnh gương suốt 7 năm trời. Người sốt phát ban nhiều khi cũng có cảm giác như một cơ thể thứ hai đang nằm cạnh mình trên giường. Những ai bị liệt nửa người thỉnh thoảng cũng kể về hiện tượng đó. Nhà văn người Pháp Guy de Maupassant đã bị ảnh gương hành hạ suốt thời gian ông phải nằm bẹp trên giường vì bệnh lây truyền qua đường tình dục. Theo các chuyên gia, nguyên nhân gây ra hiện tượng ảo ảnh này thường là các căn bệnh như tâm thần phân liệt trầm cảm, thác loạn, vân vân. Đặc biệt là những cơn đột quỵ hoặc căn bệnh ung thư não. Nhà tâm lý học người Mỹ Joel Greig Jack của bệnh viện Saint Elizabeth tại Washington vừa thông báo rằng những tai nạn gây ảnh hưởng trầm trọng đến bán cầu não phải thường cũng có khả năng thổi lên những hình ảnh kỳ quái đó. Một trong những bệnh nhân của ông được đưa vào bệnh viện năm 15 tuổi sau một tai nạn giao thông với triệu chứng chảy máu trong bán cầu não phải. Vài năm sau, anh quay lại Gaffrey Jack, vì đã gặp ảnh gương của anh ngay giữa phố, thậm chí đã nói chuyện với người đó trong suốt 15 phút. Ảnh gương xuất hiện nhiều nhất ở nhóm người mắc chứng bệnh đau nửa đầu. Một nữ bệnh nhân 42 tuổi kể rằng, thỉnh thoảng lại thấy một thân hình nữa của bản thân chị nằm bên cạnh. Trong những lúc như vậy, chị cảm thấy rất rõ ràng, nó ấm áp và mọi đường nét đều y hệt thân hình thứ nhất của chị. Tài liệu ngành y ghi lại rằng cả những người mắc bệnh động kinh cũng thường phải chim ngưỡng bản thân mình kiểu ấy. Tác giả của Tội ác và Trừng phạt, nhà văn Nga Dostoevsky đã viết một cuốn tiểu thuyết có tựa đề Bản thể thứ hai và trong những tác phẩm khác, thường các nhân vật chính của ông cũng luôn nhìn thấy ảnh gương bí hiểm. Những bóng người xám xịt, không màu đối mặt với nạn nhân trong ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn hoặc sớm mai. Các chuyên gia phóng đoán rằng, nhà văn đã miêu tả những bức tranh xuất phát từ tâm hồn ông, thúc ép và hành hạ bản thân ông. Người ta đồn rằng Dostoevsky mắc bệnh động kinh. Ảo ảnh, con đẻ của kiệt sức. Trong khi ảo ảnh của những người mắc bệnh đau nửa đầu hoặc bệnh động kinh thường xuất hiện sau những quần sáng rực rỡ, thì ở những người khỏe mạnh, chúng xuất hiện bất ngờ không hề báo trước. Nỗi căng thẳng gay gắt về tình cảm, những sợ hãi hoặc những tình huống kiệt sức thường đã đủ cho anh gương bước vào thế giới chúng ta. Bác sĩ The Agents của bệnh viện thần kinh Andernach Đức giải thích. Khi những giác quan mệt mỏi vì làm việc quá sức, hiện thực bên ngoài sẽ nhạt nhòa đi, những hình ảnh chỉ huy nội tại trồi lên, nắm quyền chỉ huy và lao ra ngoài. Tới lúc đó, theo bác sĩ Eric Kasten của Đại học Tổng hợp, Mark Debord, trung tâm não bộ lưu trữ hình ảnh của chính bản thân bệnh nhân trong tình trạng quá mệt mỏi, sẽ liên tục được kích hoạt và làm nảy sinh hiệu ứng nhân đôi ảo. Việc trung tâm não bộ đóng một vai trò nhất định trong việc xuất hiện ảnh gương cũng đã được chứng minh qua số phận đối nghịch của những bệnh nhân Alzheimer. Theo thời gian, trung tâm não của họ ngày càng bị phá hủy, Hậu quả là nạn nhân một ngày kia sẽ đứng trước gương và tự hỏi, kẻ lạ mặt nào đang nhìn tay trong gương kia. Hiện thời, nhà tâm lý học Burr Frank cũng thừa nhận, chúng ta chỉ có thể lắng nghe, an ủi và cảm thông với họ. Tái tạo trạng thái ảnh gương Nghiên cứu do hai nhóm khoa học từ Đại học Tổng hợp London đều nói, và Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ độc lập thực hiện. Với một số người kinh nghiệm nhìn thấy ảnh gương xảy ra ngẫu nhiên, trong khi với những người khác, nó xuất hiện trong những tình huống nguy hiểm mà người đó suýt chết, một trạng thái lơ lửng giống như mơ hay như khi dùng rượu, ma túy. Trong nghiên cứu tại Thụy Sĩ, những người tình nguyện đứng trước một cái camera trong khi đang đeo một đôi kính hiển thị video. Qua cặp kính này, họ có thể nhìn thấy hình ảnh qua camera của chính mình. Một cơ thể ảo ba chiều của chính họ dường như đang đứng trước mặt. Khi bị các nhà nghiên cứu dùng bút chì gõ vào lưng, các tình nguyện viên cũng thấy cơ thể ảo của mình đang bị gõ, đồng thời, mặc chỉ chậm hơn chút xíu. Những người tình nguyện cho biết, chính cảm giác gây ra bởi cái bút chì gõ vào chiếc lưng ảo chứ không phải cú gõ trên lưng thật, khiến họ ngỡ rằng cơ thể ảo của mình mới chính là thật, chứ không chỉ là một hiệu ứng thông thường. Ngay cả khi camera chuyển sang đoạn phim chiếu lưng của một manocan, tức là hình nộm, bị bút chì gõ vào, các tình nguyện viên vẫn cảm thấy như thể manocan ảo đó mới là thực tại của họ. Và khi nhóm nghiên cứu tắt video trên kính, hướng dẫn tình nguyện viên bước ngược vài bước, rồi yêu cầu họ bước trở về vị trí ban đầu, các tình nguyện viên đều đi quá mục tiêu này, trở về gần hơn với vị trí của cơ thể ảo. Tiến sĩ Hendrik Alchin, trưởng nhóm nghiên cứu ở Anh, thực hiện thí nghiệm tương tự và phát hiện thấy những người tình nguyện có phản ứng sinh lý tăng tiết mồ hôi khi họ cảm thấy cơ thể ảo đang bị đe dọa, như kiểu đang bị búa đánh chẳng hạn. Các tác giả cho biết, phát hiện của họ có thể ứng dụng thực tế, chẳng hạn giúp tạo ra những video game giống thực hơn, khiến các game thủ có cảm giác như đang hòa vào game thực sự. Các bác sĩ cũng có thể phẫu thuật cho bệnh nhân cách xa hàng nghìn dặm bằng cách kiểm soát một robot ảo của chính hạ. Loài vật cũng có tâm hồn. Loài hươu cao cổ thường nhìn đám thỏ răng với đôi mắt rất ai oán trước khi lìa đời. Như thỏ răng đã bị ám ảnh bởi đôi mắt của con hươu lúc ấy, vì nó trông biểu cảm không khác gì mắt người nhiều loài vật nuôi trong nhà hay thú hoang đôi khi có những biểu hiện cảm xúc khiến con người phải ngạc nhiên, chúng cũng biết giận hờn, buồn vui, biết đùm bọc thương yêu nhau, biết hợp đồng tác chiến, chia sẻ lợi ích, báo oán, trả ơn, ăn năn, hối lỗi vân vân. Tất cả những điều đó buộc các nhà khoa học phải đặt câu hỏi, phải chăng loài vật cũng có tâm hồn? Nhà sinh vật học người Andrew Jackson with trong cuộc đời nghiên cứu của mình đã không ít lần tận mắt chứng kiến những chuyện lạ lùng về thế giới động vật. Một lần ông bắt gặp đàn quạ khoan đậu kín một bụi cây, vỗ cánh và rít lên những âm thanh chói tai. Khi đến gần, Richardson nhận thấy chúng đang vây quanh một con quạ khác, đứng ủ rũ, gấp đầu vào cánh không dám ngẩng mặt lên. Cả đàn quạ thi nhau rủa xả, kết tội như một hình thức xét xử trong dòng họ hay phiên tòa lưu động reaction with tiếp tục bí mật theo dõi và biết rằng mình đoán không sai. Con quả cô độc thỉnh thoảng ngẩng lên, lèn lén lén, mắt lộ rõ vẻ cầu khẩn. Vô ích, cả đàn quả tiếp tục lăn nhục. Tiếp đó, con quả lớn nhất có bộ vó rất dữ tợn chen vào giữa, kêu lên ba tiếng. Cả đàn im bặt, con quả khốn khổ kia bây giờ mới dám kêu lên khè khẻ như thể cầu cứu. Còn ngoài đầu đàn lại kêu lên ba tiếng nữa, lập tức cả đàn súm vào xâu xé vạc lông kẻ tội đồ đến chảy máu. Vô Tình được một kích trận vẹn cuộc xử tội này, Trịch Xension với rất ngạc nhiên và sửng sốt, tuy ông không thể hiểu được lý do của phiên tòa ấy, bởi vì từ trước đến nay, con người, ngay cả những người nghiên cứu về thế giới loài vật như ông, vẫn cứ cho rằng động vật không thể có tâm hồn hay tình cảm được. Mặc dù nhiều loài đã biểu lộ óc thông minh sắc sảo, trí nhớ tuyệt vời và những hành động khôn ngoan đến khó tin, con người luôn tự hào rằng mình là loài sinh vật duy nhất trên hành tinh biết suy nghĩ và có cảm giác. Przytczyn with cho rằng vấn đề này cần được xem xét lại, bởi đã có quá nhiều sự kiện đủ sức phản bác quan điểm truyền thống. Trong tác phẩm Cuộc sống tình cảm của động vật, The Emotional Life of Animals, Ma Mark Bickoff, chuyên gia về hành vi của động vật thuộc Đại học Colorado, Mỹ, đã thống kê được nhiều dẫn chứng về các sắc thái tình cảm, vui mừng, đau buồn, giận dữ, yêu thương, v.v. của thế giới động vật mà ông có dịp chứng kiến. Mark Bickoff cho rằng ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy suy nghĩ của động vật có thể ẩn chứa tình cảm tương tự như con người. Câu, con chim sắp chết, cất tiếng hót bi ai của người phương Đông là một tổng kết khái quát về cảm xúc của động vật trước khi từ giã cõi đời. Thợ săn châu Phi là những người chứng kiến nhiều nhất cảm xúc của các loài thú khi bị thương. Họ cho rằng gấu, hươu là những loài có tình cảm rõ rệt. Khi bị dồn vào bước đường cùng, chúng thường phản công dữ dội. Một khi bị trúng đạn, chúng thường khóc trước khi nhắm mắt. Hươu cao cổ cũng thường nhìn đám thợ săn với đôi mắt rất ai oán trước khi lìa đời. Nhiều thợ săn đã bị ám ảnh Bởi đôi mắt của Hưu Cao Cổ lúc ấy vì nó trông không khác gì mắt người. Ông Namrod, một nhà văn người Anh, kể về chuyến săn linh dương châu Phi của mình. Tôi bóp cò, công vật ngã chỏng vó, máu tuôn xối xả, khi tiếng lại gần, tôi định bồi thêm phát nữa thì chợt bỗng rúng cả tay chân vì nhìn thấy đôi mắt của con linh dương nửa căm hờn, nửa sững sốt. Tôi gác súng từ đó vì không bao giờ quên được hình ảnh ấy nhất là đôi mắt đẫm nước của nó. Có những chú voi bị bắn hục, sau hàng chục năm vẫn nhớ như in khuôn mặt kẻ đã nã đạn vào nó và tìm cách ân đền oán trả. Qua những hành động diều đồng loại bị thương, phun nước, đào huyệt, tha xác đồng loại xuống và lấy cỏ phủ lên, con người phải công nhận rằng voi đôi khi có những hành động khôn đến không ngờ. Trước khi tự giả người bạn quá cố, nó cũng khóc Đứng trầm mặc một lúc với khuôn mặt thờ thẫn. Quả là không ngoa khi người ta nói voi là một trong những loài động vật thông minh nhất và có trí nhớ tốt nhất. Bên cạnh sự cam thú, nhiều loài vật cũng biểu lộ sự hàm ơn và tìm cách trả ơn vì những gì con người đã làm cho chúng. Tháng 12 năm 2005, một con cá voi cái dài 15m, nặng 50 tấn bị mắc lưới, may mắn được một nhóm thợ lặn Na Uy giải cứu. Sau khi được tự do, cô nàng cọ mũi vào từng thở lặng rồi bơi xung quanh, một cử chỉ mà theo các chuyên gia về cá voi là sự giao tiếp khác lạ và hiếm thấy. Không chỉ có những xúc cảm tồn tại trong chốc lát, đời sống tâm hồn của loài vật đôi khi là quá trình với nhiều diễn biến phức tạp. Tại vườn thú London, Nhà khoa học James Taylor đã vô cùng kinh ngạc khi nhận ra bầu không khí của một gia đình khỉ đầu chó lúc trời mưa. Hai vợ chồng thu mình vào góc chuồng, khỉ mẹ ấp chặt khỉ con vào lòng để che mưa. Lát sau, do cao hứng, khỉ con nhảy vào lòng bố rất lung bụng. Cáu tiết, khỉ bố nắm cổ quý tử và lăn ngay một phát ra giữa sân ướt nh nhĩ. Khỉ con chưa kịp tru tréo, khỉ mẹ đã nhào đến cắn cho chồng một phát nhớ đời. Rồi bế con vào chỗ có mái che. Taylor kinh ngạc, bởi trong xã hội khỉ đầu chó, con cái ít khi dám láo với con đực. Chưa xong, khí mẹ giận khí bố rút hai tuần liền, nhè nhanh cảnh cáo mỗi khi chồng mông mang lại gần. Chiến tranh lạnh kéo dài và Taylor không khỏi bật cười thú vị khi thấy rõ thái độ chán nản của khí bố, ra vẻ con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Hành động đắc sắc cuối cùng để xóa bỏ hận thù là khi vô hối lộ vợ ba quả chuối thật to. Rõ ràng cái đầu chó không ngốc như ta tưởng mà có nhiều tình cảm và suy nghĩ giống như người. Còn vô vàn thí dụ mà không thể kể hết ra đây, động vật cũng biết giận hờn, căm thù, uất ức và tủi thân. Biết bên nhau, trả nghĩa, trả thù, biết chia buồn, biết cùng vui vân vân. Vậy tại sao lại không thể nghĩ đó là tâm hồn của chúng? hiện tượng ma ám và thuyết đa nhân cách Một ngày, Chet, cô gái da trắng, mắng chửi thậ̣m tệ những ai coi cô là phụ nữ. Chet khẳng định cô là một chàng trai da đen và công khai theo đuổi một cô gái cùng chỗ làm. Chet là gái 100%, cả bố mẹ, gia đình và những người biết cô đều khẳng định như vậy. Thậm chí cô đã có bạn trai được hơn 1 năm. Vậy mà một ngày kia, Kat khăng khăng phản đối khi có ai gọi và coi cô là phụ nữ. Cô tuyên bố, mình là một chàng trai da đen và đeo đổi một cô gái cùng chỗ làm. Ban đầu mọi người tưởng Kat bị đồng tính, nhưng lâu dần họ hiểu ra là không phải như vậy, bởi cô không dùng bất cứ một thứ trang phục phụ nữ nào và kiên quyết không chấp nhận chuyện mình có kinh nguyệt hàng tháng. Kat còn đau khổ nghĩ rằng mối tình với cô gái kia không được chấp nhận, chỉ vì mình là một người đàn ông da đen, người nhà cho rằng két bị ma ám. Một trường hợp tương tự, em John là một chuyên gia trong ngành ngân hàng tại Washington DC, anh có một mức lương lý tưởng, được sếp và đồng nghiệp tôn trọng yêu mến. Bỗng một buổi sáng kia, John đến ngân hàng, ngồi vào bàn của Mark, người phụ trách quỹ, dở sổ sách, máy tính ra và làm việc như một người quản lý quỹ thực thụ. Tất cả mọi người ngạc nhiên, bực bội và cuối cùng thống nhất đưa John ra kiểm điểm vì hành động vi phạm kỷ luật lao động của anh. Thay vì ăn năn nhận lỗi, John kiên quyết phủ nhận lỗi lầm của mình và nhạo báng mọi người rằng tại sao họ lại quên rằng anh đang là một người quản lý quỹ. Gần tháng sau, người đàn ông ấy lại trở về thành anh chàng John khi xưa, giõ dang và hiền lành. Hàng năm ở Mỹ, con số những người có biểu hiện nhược ton hay két lên tới hàng chục nghìn. Họ mang những đặc điểm rất giống nhau như cùng bị các rối loạn thể trạng và tâm lý. Khi vào vai ai đó, họ mang một nhân cách đặc biệt riêng, không hề giống với nhân cách vốn có hoặc những vai khác mà họ đã nhập. Sau khi trở về, họ không hề nhớ những chuyện đã xảy ra với mình trong khoảng thời gian bị ma ám. Ban đầu, nhiều nhà nghiên cứu cho rằng những người này bị rối loạn tâm lý hoặc có các tiền sử bệnh tâm thần trong quá khứ, đặc biệt các tổn thương tâm lý mạnh, nhưng các kết quả kiểm tra đều không đúng như vậy, một số người khác cho rằng họ bị mất trí nhớ tạm thời, nhưng cũng không thuyết phục. Ngay cả ý kiến cho rằng họ mắc chứng hoang tưởng cũng bị bác bỏ. Các nhà khoa học cho rằng những người như drone và cat không hề bị ma ám như dân gian gán cho, mà thực chất họ bị chứng rối loạn đa nhân cách Tiếng Anh là multi personality disorder, viết tắt là MPD. Căn bệnh này được Pierre Janet, một bác sĩ người Pháp mô tả lần đầu ở thế kỷ 19. Theo Janet, một người được coi là bị MPD thì có bốn triệu chứng. Có hai hoặc nhiều hơn trạng thái của các nhân cách thay nhau chi phối con người. Các nhân cách phải hoàn toàn riêng biệt, tương đối ổn định về nhận thức quan hệ gia đình xã hội, khả năng miêu tả thế giới xung quanh. Khi bị một nhân cách này chi phối, người bệnh có khả năng quên các thông tin quan trọng liên quan đến các nhân cách tiềm ẩn khác đến mức không thể xem đó là chứng quên thông thường. Các rối loạn đó không phải do ảnh hưởng của thuốc hay hóa chất. Nhưng đến tận năm 1957, công chúng mới biết đến bệnh trên nhờ bộ phim Ba gương mặt của Eva Tình được xây dựng dựa trên câu chuyện hoàn toàn có thật, kể về một người vợ vốn rất ngờ nghệch trong quan hệ vợ chồng, bỗng trở nên hết sức quyến rũ nhưng lại không nhớ chút gì về tính cách trước đó của mình. Cô được các bác sĩ chẩn đoán mắc MPD. Theo các nhà y học, bệnh nhân MPD phải chịu những diễn biến tâm lý hết sức phức tạp. Họ bị hai hay nhiều nhân cách thay nhau kiểm soát và chi phối, thậm chí có người có tới 37 nhân cách khác nhau. Ca bệnh Có những người bị giằng xé cùng một lúc bởi hai nhân cách hoàn toàn trái ngược. Theo một thống kê của Hội Tâm thần Mỹ, có tới 1% dân số Mỹ có biểu hiện MPD và khoảng 20% bệnh nhân đang được điều trị thực chất là bị MPD. Thuyết đa nhân cách Các nhà khoa học cho rằng con người ngay từ khi sinh ra đã mang trong mình nhiều mầm nhân cách khác nhau, giống như mang nhiều hạt giống Hạt giống nào phù hợp với cơ thể, điều kiện sống và giáo dục thì sẽ phát triển trở thành nhân cách của con người. Khi ấy, họ bỏ quên các nhân cách khác kém hoặc không phát triển. Tuy có quá trình chọn lọc tự nhiên như vậy, nhưng những mầm nhân cách kia không bị mất đi hoàn toàn mà nấp ở đâu đó trong tiềm thức. Dưới một tác nhân nào đó, các nhân cách còn lại kia trỗi dậy, kiểm soát và đưa người ta vào chứng MPD. Cách điều trị Ban đầu các bệnh nhân được điều trị bằng liệu pháp tâm lý nhưng phần đông không có đáp ứng tốt. Các biện pháp thư giãn, vật lý trị liệu vân vân và cả thuốc điều trị tâm thần cũng đều không có tác dụng. Một số bác sĩ còn dùng các thuật thôi miên để kéo người bệnh ra khỏi trạng thái hỗn loạn nhưng thất bại. Một số nhà khoa học đưa ra phương pháp trị liệu độc chiêu cho bệnh nhân đối diện với những nhân cách của mình. Trong một cuộc thử nghiệm, họ De Jon sống cùng Marc và vợ con anh ta cùng làm việc với Mark trong một phòng và cùng làm công việc của Mark. Kết quả là sau một thời gian đối diện với Mark, John bắt đầu hoài nghi sự tồn tại của chính mình, lâu dần anh lúng túng và trở về với nhân cách John. Các bác sĩ cho rằng bởi vì bệnh nhân có đáp ứng tốt với phương pháp điều trị này là vì về bản chất trong mỗi con người chỉ có một nhân cách phát triển, nhân cách này được bồi đắp rèn luyện để trở nên bình vững, mạnh mẽ và riêng biệt những mầm nhân cách khác thường yếu đuối, eo uột, nên nếu bị rối loạn chi đủ sức chi phối người bệnh trong một thời gian ngắn. Tùy nguyên nhân gây bệnh, cơ chế sinh bệnh mới chỉ là những giả thuyết, nhưng các nhà khoa học cũng đã chứng minh được rằng, nếu có một lối sống lành mạnh, có một nhân cách mạnh mẽ, cá tính, biết tiếp thu thông tin một cách thông minh và tỉnh táo thì bạn có thể tự bảo vệ được mình trước chứng rối loạn đa nhân cách Con người có thực sự phát sáng Các nhà cận tâm lý cho rằng mọi người và vật đều có khả năng phát hào quang, tuy nhiên có nhiều mức độ khác nhau và không phải ai cũng nhận ra điều đó. Trong các họa phẩm cổ xưa đã xuất hiện người và vật có những vần hào quang. Các vị thánh trong Kỳ Tô giáo, Phật giáo và các đạo giáo khác đều được mô tả có hào quang tỏa sáng trên đầu. Đức chúa ba ngôi lấp lánh hào quang, các vị Bồ Tát đều phát quang minh, những đại tăng tu luyện lâu năm cũng tỏa sáng. Ngày nay các nhà nghiên cứu theo trường phái cận tâm lý cho rằng mọi người và vật đều có khả năng phát hào quang, đó là một quầng sáng nhiều màu sắc bao bọc xung quanh cơ thể người hoặc vật, thể hiện một trạng thái năng lượng đặc biệt. Hiện tượng này có thể nhìn được bằng mắt thường thông qua luyện tập, nhưng khả năng nhìn thay đổi theo tuổi tác. Người ta chia hào quang ra thành linh quang, chính quang và bảy cấp năng lượng khác nhau. Hào quang có nhiều màu sắc, khi tức giận nó có màu đen hoặc đỏ thẫm. Người tu hành phát ra hào quang màu da cam, màu sắc và cường độ của hào quang có liên quan đến sức khỏe. Cũng theo các nhà cận tâm lý, thực vật phát ra các hào quang dưới dạng trường năng lượng, mạnh yếu tùy khả năng chịu đựng của chúng. Ví dụ như cỏ cây hoang dại có trường hào quang mạnh hơn những loài hoa trồng trong nhà vì chúng có sức sống mãnh liệt hơn. Máy chụp hào quang. Các nhà cận tâm lý cho rằng có rất nhiều các trường năng lượng khác nhau trong vũ trụ và trên thế giới, trong khi đó con người nếu không có sự hỗ trợ của khoa học kỹ thuật thì sẽ bị giới hạn bởi năm giác quan thông thường. Vì thế có nhiều hiện tượng tồn tại mà chúng ta không nhận ra. Ví dụ như những bức xạ vũ trụ, bức xạ điện từ trường trái đất, các bức xạ nhân tạo như laser. Như thế, việc con người không nhận ra hào quang của vạn vật cũng là chuyện bình thường. Vào năm 1939, một kỹ sư điện người Nga đã vô tình khám phá ra hiệu ứng về sau mang tên ung, hiệu ứng Kurlian. Ông là thợ điện làm việc trong một bệnh viện, một lần trong khi sửa chữa máy phát điện cao tần, Kurlian bị phóng điện nhưng không hề hứng gì. Ông đã tìm cách chụp hình một vật đặt trong điện trường cao áp và thu được kết quả là hình ảnh của vật đó trên phim có quầng hào quang xung quanh. Quầng sáng đó có những đặc điểm riêng phụ thuộc vào từng loại vật chất. Khi bệnh viện được trang bị một máy phát điện mới, Kelian được phép dùng chiếc máy cũ để làm thí nghiệm. Ông đã tìm cách chụp nhiều loại vật chất khác nhau và làm cho hình ảnh hào quang của chúng ngày càng rõ nét, có hệ thống Công việc tìm tài của ông và các cộng sự đã gây được sự chú ý của nhà nước. Vào năm 1950, ông được cấp kinh phí để xây dựng phòng thí nghiệm hiện đại hơn. Những kết quả nghiên cứu của Kolean đã gây được sự chú ý của giới khoa học trong và ngoài nước. Cùng phát triển theo hướng của Kolean, vào năm 1970, George Hajro, người Anh, đã phát minh ra máy chụp hào quang sinh học. Ông là một thợ chụp ảnh và thay vì Gắn một điện cực lên tấm phim theo phương pháp của Karlilian, ông đã gắn nhiều điện cực khác nhau lên vùng nào đó của cơ thể và chụp hào quang của hầu hết các bộ phận. Các nhà khoa học tự nhiên cũng đã lý giải về hiện tượng những bức ảnh hào quang của người, động thực vật và đồ vật được ghi lại qua các phương pháp chụp khác nhau. Họ cho rằng khi đặt một vật chất trong một điện trường cao áp thì sẽ xảy ra hiện tượng hấp thụ, tán xạ điện trường trên bề mặt của vật chất. Điều này dẫn đến thay đổi trị số điện trường, gần giống trường hợp ánh sáng khi va chạm vào đồ vật, cũng bị hấp thụ và tán xạ. Phần ảnh của điện trường chụp được trên phim chỉ phản ánh hiện tượng đó và như thế không có nghĩa là vật chất phát ra hào quang. Nhưng mặt khác, các nhà khoa học tự nhiên đã không thể khẳng định được liệu có hay không hiện tượng các vật chất phát ra những trường năng lượng sinh học đặc biệt. Trong khi đó, những người ủng hộ trường phái hào quang đã tiếp tục phát triển các máy chụp hào quang kế hệ khác nhau, thậm chí họ bán đại trà ra công chúng, họ tập hợp các bức ảnh hào quang một cách hệ thống và liên hệ nó với những ứng dụng y học, tâm lý học. Đó cũng là cơ sở cho sự ra đời môn khám bệnh qua chụp hình hào quang, dựa vào sự phân bổ năng lượng trên các bức hình để đánh giá tình trạng sức khỏe. Đại khái như bệnh nhân nhiễm độc có hình ảnh và năng lượng tách ra thể hiện sự suy thoái. Bệnh nhân ung thư có vận năng lượng màu đen như than. Ở bệnh nhân tự kỷ, stress, sang chấn tâm lý, hình ảnh hào quang ở ngón tay đeo nhẫn sẽ rối loạn phân tán, mờ mờ màu đỏ. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng chưa có bằng chứng nào cho thấy hiệu quả của việc khám trị bệnh theo hiệu ứng Colorland, nếu không muốn nói rằng đó là một phương pháp mơ hồ và chịu thiệt thòi vẫn là người bệnh. Cục giải mã hào quang của loài người đã trải qua hàng ngàn năm và vẫn đang tiếp diễn. Người ba mắt có thêm khả năng gọi hồn. Không chỉ nhìn được bằng con mắt thứ ba, chị Hoàng Thị Thêm sống tại Lương Sơn, Hòa Bình còn bộc lộ thêm những năng lực đặc biệt khác, mà gần đây nhất là khả năng gọi hồn, áp vong. Tại hội liên hiệp tin học ứng dụng, viết tắt là UIA, chị Thêm đang thử nghiệm về áp vong chung mình mỗi ngày chỉ làm cho khoảng 4 đến 5 gia đình. Gia đình bà Nguyễn Thị Ngoan ở 140 Phạm Hồng Thái, Vũng Tàu là một ví dụ. Bà Ngoan có một người con gái tên là Nhật Hoa đã mất. Chị Hoa làm kế toán cho một công ty đăng kiểm hàng hải ở Vũng Tàu. Trong lần ra Hà Nội để thăm bạn bè và họ hàng, chị Hoa bị cảm và mất. Cái chết của chị Hoa làm bà Ngoan rất đau đớn. Sau khi biết, UIA đang thử nghiệm khả năng gọi hồn bà đã đăng ký tham gia. Người được đề cử để vong chị Nhật Hoa nhập vào là chị Hạnh, cháu bà ngoan, người chăm sóc chị Hoa trong những ngày cuối cùng. Chị Thiêm đặt tay lên đầu chị Hạnh, lầm rầm khấn vài câu. Chị Hạnh gần như mê đi và nói với mẹ, với người thân như lúc chị Nhật Hoa còn sống. Chị nói với mẹ về một số kỷ niệm của hai mẹ con, nhắc mẹ chú ý giữ sức khỏe và dặn dò nhiều điều làm những người chứng kiến không khỏi rùng mình. Khi chỉ thêm bỏ tay ra khỏi đầu chỉ hành, chỉ hành dần trở lại trạng thái ban đầu. Sau thử nghiệm, chị cho biết bản thân chẳng nhớ mình đã nói gì, chỉ có cảm nhận lờ mờ là cơ thể hơi tê tê. Về áp vong, tiến sĩ Chu Phát, chủ nhiệm bộ môn cận tâm lý, trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người cho biết, áp vong tức là gọi vong người đã khuất lên nhập vào người thân trong gia đình. Từ đó, gia đình có thể trò chuyện với người đã mất. Trong thế giới tâm linh có rất nhiều điều con người chưa khám phá được. Từ trước đến nay đã có nhiều người gọi hồn của người thân cho nhập vào bà đồng cốt và nghe tâm sự của người thân. Năm 2000, tiến sĩ Chu Phát đã báo cáo về khả năng đặc biệt của chị Nguyễn Thị Phương ở Hàm Rồng, Thanh Hóa. Chị Phương sinh năm 1974 ở Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Nhóm nghiên cứu đã dùng phương pháp đo của tâm lý học hiện đại cũng như phương pháp đo ngoại cảm của tiến sĩ Han Ashek và Car Shakin, giáo sư tại Đại học Cambridge Anh và các phương pháp tiếp cận khác. Tất cả gia đình đến thử nghiệm đều không báo cho chị Phương tên mình và tên vong cần mời, các gia đình chỉ cần thắp hương mời vong về. Khi vong của gia đình nào về, chị Phương báo cho gia đình đó vào nhận vong. Thực tế thì gần như các trường hợp, chị Phương đều mời được vong về có sự xác nhận của người thân trong gia đình. Từ kết quả nghiên cứu này, theo ông Chu Phát, còn rất nhiều điều chưa lý giải nổi, vòng được coi là vật chất mù ở thế giới đó chúng ta chưa khám phá hết. Việc áp vong của chị Thim cũng là trường hợp đặc biệt, cần nhiều thời gian để nghiên cứu hơn mới khẳng định được. Cũng với cách áp vong của chị Thim, qua chị các nhà khoa học tiếp tục thử nghiệm tìm mộ lịch sử bằng cách mời vong lên nói chuyện. Một số ca đã về quê xác định và thấy đúng có lịch sử thật. Tuy nhiên Chứ Mao Dĩ Thêm tìm được còn ít nên chưa có cơ sở khẳng định khả năng này. Ông Vũ Thế Khanh tổng giám đốc UIA cho biết, qua những khả năng đặc biệt của chị Thêm, sắp tới đây UIA sẽ tổ chức kiểm chứng bằng phương pháp vật lý, cụ thể sẽ đưa máy đo nhập từ nước ngoài về để đo nhiệt độ cơ thể của những người được ép vong. Nếu theo logic, khi vong nhập về thì nhiệt độ cơ thể người được ép vong sẽ giảm đột ngột trong một khoảng thời gian rất ngắn. Lúc đó cơ thể họ cảm thấy hơi tê tê. Kỳ chưa có máy, UIA đã ghi nhận được một số trường hợp vòng nhập về nói tiếng Nga, Trung Quốc vân vân, thực tế những người đến ác vòng không nói được ngôn ngữ này. Thế giới bí ẩn của những người nghe màu. Một người đàn ông trung niên khẳng định từ khi còn bé đã nhìn và nghe từ bằng màu sắc. Chẳng hạn, chữ 2 có màu xanh lơ, số 2 màu vàng, số 3 màu hồng và chữ giao thông là pha trộn giữa xanh lơ và nâu. Có người cho ông là mất trí, nhưng xem ra điều ông nói chính là những gì ông thật sự thấy. Trong nhiều tháng thử nghiệm, khi được các nhà khoa học yêu cầu nói tên màu mà ông nhìn thấy trên một số chữ in Người đàn ông này đều khẳng định trước sau như một cảm giác của mình. Ông chỉ là một trong số ít người có thể nghe màu, sờ âm thanh hay nếm hình dạng, thậm chí có thể nhìn thấy các màu sắc khác nhau đi kèm với một chữ hoặc số nào đó. Các nhà khoa học gọi đây là hội chứng cảm giác thứ phát. Theo định nghĩa chính thức, hiện tượng này là sự nhận thức mà trong đó các con số, ký tự và từ ngữ có những màu sắc riêng biệt. Nghiên cứu của Đại học Vanderbilt, Washington Mỹ cho biết bộ não của những người mắc hội chứng này có một chút khác biệt so với phần đông còn lại và kết quả là làm thay đổi cách thức xử lý thông tin của họ. Ước tính, cứ trong 2000 đến 25000 người thì có một người mắc phải và phụ nữ thì hay gặp hơn đàn ông. Từ những câu trả lời của người có hội chứng này, các bác sĩ xác định rằng Cảm giác thứ phát diễn ra ở khu trung tâm trong quá trình xử lý thông tin thị giác, sau khi hình ảnh thu nhập từ hai mắt kết hợp với nhau. Bằng cách nào hiện tượng đó có thể xảy ra, không ai biết chắc. Nhưng kết quả nghiên cứu trên dường như ủng hộ giả thuyết của Vijayanu Ramachandran, Đại học California. Theo đó, cảm giác thứ phát hình thành do các liên kết đang xen nhau hết sức tinh vi diễn ra trong não. Những vùng não đặc biệt sẽ xử lý thông tin về những khía cạnh khác nhau của cùng một sự vật được nhìn thấy như màu sắc, hình dáng hay chuyển động. Các bản đồ não chỉ ra rằng trên não có một vùng màu cơ bản nằm liền kề với vùng điều khiển số và thứ tự, một vùng màu khác lại nằm ngay cạnh vùng xử lý thông tin thính giác. Nếu neuron trong những vùng này đang xen dày đặc hơn hoặc liên kết với nhau mạnh hơn bình thường, người ta sẽ nhìn thấy các từ vựng, số và nghe âm thanh với những màu sắc khác nhau. Ảo chế dòng nước chảy. Đang nhìn một dòng nước chảy xiết, nếu đột ngột đảo mắt qua một vật thể đứng im, bạn sẽ thấy nó chuyển động về hướng ngược lại. Hiện tượng này là ảo giác dòng nước chảy, được phát hiện gần 100 năm trước nhưng người ta vẫn chưa giải thích được nguyên nhân. Trong một nghiên cứu não bộ được công bố mới đây, tiến sĩ Alexander C. Hook, Đại học Washington, Seattle, Mỹ, tuyên bố đã khám phá ra bí mật của hiệu ứng sau chuyển động. Vấn đề nằm ở sự mất thăng bằng trong hoạt động của các neuron thần kinh. Hook đã làm một thực nghiệm trên 5 người đàn ông từ 25 đến 39 tuổi. Ông dùng kỹ thuật đo từ tính để xác định hoạt động não bộ. Khi những người này đột ngột dừng quan sát một dòng nước chảy về hướng đông, Đề hướng vào quan sát một quả bóng đứng im để giải thích kết quả thí nghiệm húc chia các neuron thần kinh thành hai loại, định hướng chuyển động hướng đông loại A và định hướng chuyển động hướng tây loại B. Ông để ý thấy rằng khi một người nhìn dòng nước chảy về hướng đông, các neuron loại A hoạt động mạnh trong khi các neuron B gần như ngủ. Tuy nhiên, nếu người đó nhìn lâu vào dòng nước, các neuron A sẽ có biểu hiện trùng xuống. Vì chúng đã quen với chuyển động này, Đến một lúc nhất định, khoảng 3 phút, các neuron A sẽ trở về trạng thái cân bằng, động so với các neuron B, ngủ. Đó là trạng thái cân bằng AB. Khi người này đột ngột rời mắt khỏi dòng nước, hướng vào quả bóng đứng im thì trạng thái cân bằng AB bị phá vỡ. Lúc này vận tốc tương đối của quả bóng so với dòng nước tăng lên bất ngờ về hướng ngược lại, khiến cho các neuron B của người quan sát sực tỉnh. Điều này dẫn tới sự mất thăng bằng giữa các neuron B và A. Các neuron B hoạt động mạnh hơn, vì vậy, sau khi rời mắt khỏi dòng nước, bạn sẽ thấy cảnh vật bên bờ chuyển động về hướng ngược lại. Đó chính là sự thấy ảo chứ không phải thật, vì quả bóng thực tế không chuyển động. Trong thực nghiệm, các nhà khoa học còn phát hiện thêm một điều nữa, hiệu ứng neuron thay đổi theo mức độ tập trung của người quan sát. Khi người ta tập trung càng cao thì hiệu ứng này sẽ càng lớn. Những bí ẩn khoa học vui. Nếu hai cô gái sinh đôi cùng trứng kết duyên với hai chàng trai cũng ra đời từ một bào thai, liệu con của họ có giống nhau? Các cặp sinh đôi cùng trứng té ra lại hay kết đôi với nhau nhiều hơn ta tưởng, tạo thành cái gọi là những cuộc hôn nhân bộ tứ. May mắn thay cho hầu hết chúng ta, kết quả tình duyên của họ không phải là các thế hệ nhân bản có thể cơ hội để những đứa con của hai cặp sinh đôi cùng trứng giống hệt nhau là bằng không. Nhà nghiên cứu Gene Drop Martenssen từ phòng thí nghiệm Cold Spring Harbor ở New York cho biết. Cách duy nhất để tạo ra những đứa trẻ giống hệt nhau là phải có một trứng duy nhất phân tách làm hai phôi giống nhau trong tử cung. Nhưng vì những đứa con của cặp hôn nhân bộ tứ được sinh ra trong các tử cung khác nhau nên chúng không thể trải qua quá trình nhân đôi này. Với bất kỳ đứa trẻ nào, thôi sẽ nhận được tổ hợp gen ngẫu nhiên của bố và mẹ, và ngay cả ở cặp hôn nhân bộ tứ mà các ông bố bà mẹ tương ứng có gen giống hệt nhau thì cũng không có cơ hội để các tập hợp gen đó quy định các đặc điểm như màu mắt và chiều cao giống hệt nhau ở mỗi đứa. Vì thế những đứa trẻ này sẽ giống nhau ở mức độ Không khác gì so với những cặp anh em ruột sinh ra bởi một cặp bố mẹ, không phải là song sinh. Tất nhiên ban đầu các cặp song sinh cùng trứng là giống nhau như đúc. Nhưng khi họ già đi, một nhóm hóa chất nhỏ đã được bổ sung vào bộ gen của họ trong quá trình có tên gọi là methylation. Mặc dù các nhà khoa học chưa quan sát được hiện tượng thừa kế cấu trúc methylation ở người, nhưng các nghiên cứu đã cho thấy điều này có thể xảy ra ở chuột. Và ở thời điểm các cặp song sinh này có con, mã di truyền của họ không cần giống nhau hoàn toàn nữa. Nói cách khác, ngay cả các cặp sinh đôi cùng trứng cũng không thực sự giống nhau. Động vật mơ thấy gì? Các nhà khoa học phát hiện thấy cũng như con người, khi ngủ, não động vật tua lại những gì chúng đã trải qua trong ngày. Khi sport giận đôi chân của mình trong một cuộc chạy đua vô ích, tới nơi vô cùng thì đàng say ngủ. Có lẽ anh đang hồi tưởng lại trò chơi ưa thích hồi sáng. Thay những lần cố gắng gần đây nhất đuổi bắt một chú sóc, các nhà khoa học phát hiện thấy, cũng như con người, những điều diễn ra trong não của động vật khi chúng đang ngủ phản ánh lại những việc chúng đã làm trong ngày đó. Trong phòng thí nghiệm tại Viện Công nghệ Massachusetts Mỹ, nhà khoa học thần kinh Matthew Wilson và cộng sự đã cấy điện cực vào não chuột để ghi lại những gì diễn ra khi chúng ngủ. Đầu tiên, quy trình quan sát hoạt động não chuột khi chúng chạy qua một mê cung và sau đó là lúc chúng bắt đầu ngủ. Kết quả là những phản ứng ở cấu trúc đồi thị trong não, vùng chịu trách nhiệm chính cho việc hình thành hồi ức, tương đồng với mô hình được ghi nhận như khi chúng ở trong mê cung. Cùng thời điểm đó, vùng vỏ não thị giác đáp ứng với tần số tương tự, chứng tỏ chú chuột đang ngủ, không chỉ nhớ lại cách nó đã hối hả đi qua mê cung như thế nào mà con, những gì đã nhìn thấy, tất cả đều theo thứ tự đã xảy ra. Nhưng mê cung không phải là thứ duy nhất chuột mơ thấy. Nhóm nghiên sành còn ghi lại được nhiều hoạt động não không xác định mà họ cho là ký ức của những lần chúng nghỉ ngơi ở trong chuồng hay đang tán gẫu với các anh bạn khác. Việc tua lại các sự kiện trong ngày theo vision có thể là cách để động vật và con người rút kinh nghiệm và từ đó có được những lựa chọn tốt hơn trong tương lai. Vì sao bé trai và bé gái ẩu đả theo cách khác nhau? Khoa học vẫn chưa hoàn toàn giải thích được tại sao các bé trai thường đấm nhau, trong khi các bé gái lại giật tóc nhau. Mặc dù vậy, trong sân đấm bốc, kiểu đánh nhau này lại mang đến lợi thế, ít nhất nếu các đối thủ là rủi dám. Edward Pravit, giáo sư sinh học thần kinh tại trường Y Harvard, đã xác định được một gen kiểm soát những mẹo đánh nhau của rủi dám đực và cái. Để kích hoạt các cuộc ổ đả cùng giới này, Provit đưa ra các phần thưởng hậu hỷ, mang cho con cái và với con đực là đặc quyền được ve vãn một cô nàng không đầu. Đúng như dự đoán, các anh chàng đánh nhau dữ dội hơn, chúng nhào tới và sau đó chồm lên để tung ra những cú đá bằng chân trước. Nếu quay chậm cảnh này, bạn sẽ thấy những con đực chỉ đánh ngã đối phương. Provit nói. Trong khi đó các nàng xô đẩy và húc đầu vào nhau, một kiểu tấn công tao nhã hơn nhưng không kém phần hiệu quả. Phải chăng sự khác biệt trong cách đánh nhau là hành vi học hỏi hay được quy định trong gen? Để tìm hiểu điều này, Gravit đã ký gen liên quan đến những hành vi đi kèm giới tính của con đực, như sự ve vặn của giống đực lên các con cái và ký gen cái lên các con đực. Sau khi có sự hoán đổi gen này, các anh chàng ổ đã như những con cái, còn các cô nàng là chọn kỹ thuật đánh nhau vốn là của con đực. Đây là bằng chứng đầu tiên cho thấy Sự hung hăng ở loài dấm là do gen kiểm soát gắn với giới tính cụ thể. Tuy nhiên, nghiên cứu của Gravitz không suy diễn ngay ra con người vì chúng ta không có một gen tương ứng như kiểu của loài dấm. Ngoài ra, các nhà khoa học cũng nhắc trí rằng sự tiếp xúc với testosterone lúc đầu đời có lẽ chịu trách nhiệm về bản tính hung hăng của con người tùy theo cấp độ tiếp xúc nhiều hay ít. Chụp ảnh cả lớp thời tiểu học luôn là một thách thức Bởi thông thường trên ảnh sẽ có một nửa số trẻ trông như đang ngủ với khuôn mặt trông như đang mơ màng. Làm thế nào để chụp ảnh nhóm mà không ai nhắm mắt? Đáng lòng với vô số chân dung mình đang nhắm mắt trong các bức ảnh, một nhân viên truyền thông tại CSIRO, tức là Viện Khoa học Quốc gia Australia, đã tranh thủ sự giúp đỡ của nhà vật lý Peer Bannis để phát triển một công thức toán học nhằm tính số bức ảnh phải chụp cả nhóm người Để có được một bức mặt không ai nháy mắt, Finus đã tính ra số ảnh phải chụp là 1 chia cho 1 trừ xt nhân chẽ n, trong đó x là số lần nháy mắt trung bình của một người trong mỗi giây, t là tốc độ của màn trập camera cộng với thời gian một cái chớp mắt trung bình, n là số người trong nhóm. Khi chụp ảnh, bạn chỉ cần lắp công thức và cho ra kết quả. Vì hầu hết các nhiếp ảnh gia không thể thực hiện ngay các bài đại số phức tạp trong đầu, Barnes đã chọn một công thức dễ tính hơn để tìm ra số anh phải chụp. Đối với một nhóm ít hơn 20 người, trong điều kiện ánh sáng tốt, chia số người đó làm 3, trong điều kiện tối trời, chỉ cần số đó làm 2. Với những nỗ lực này, Barnes và Nick Station đã đoạt giải EG Nobel 2006 một giải thưởng hàng năm cho những nghiên cứu khoa học vô bổ về toán học, mặc dù thuật toán này không đoạt giải Nobel thật, xong thực ra bạn vẫn có thể sử dụng nó. Âm thanh gì đáng sợ nhất? Tiếng khoan răng dai dẳng của một nha sĩ, tiếng violon ken két của cậu học sinh chập chững vào nghề, tất cả đều không phải là thứ âm thanh ghê tởm nhất, theo một nhà nghiên cứu Anh. Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi kỹ sư âm học Trevor Cox từ đại học Sanford đã tải xuống 34 loại âm thanh trên trang web sao101.org và yêu cầu người nghe đánh giá mỗi âm thanh theo thang điểm từ 1 không tệ đến 6 sập vào tai ghê tởm. Với hơn 1,6 triệu người bình chọn, câu trả lời đúng cho tất cả các nhóm tuổi và các nền văn hóa, không có gì tệ hơn là âm thanh ai đó đang nôn ọe. Vì sao người ta lại căm ghét nó đến vậy? Có ai cho biết Nếu ai đó đang ho hoặc ớn mưa, tìm thức bảo rằng người đó đang mang bệnh và vì vậy chúng ta nên tránh xa, đó là một cơ chế sinh tồn. Cà chua mọc tai thỏ. Ba quả cà chua có hình dáng giống hệt chiếc đầu thỏ đã nhanh chóng nổi tiếng khắp Nhật Bản sau khi một bà cụ 75 tuổi ở tỉnh Fukuoka phát hiện ra chúng trong vườn rau nhà mình. Phần mặt thỏ tròn xoè có đường kính chừng 5 cm, trong khi đôi tai dài xấp xỉ 3 đến 4 cm. Cô bà trồng rau đã phát hiện ra ba con thỏ này vào một ngày cuối tháng 7, sau đó cô con dâu của cụ đã cất chúng trong tủ lạnh và gọi mọi người đến xem. Ngày nào cũng có khách đến chiêm ngưỡng và chụp ảnh cả chuồng thỏ, ai cũng khen chúng đáng yêu và tất nhiên chẳng ai nỡ làm món salad với những chú thỏ dễ thương như này. Big bang không còn là viễn tưởng. Làm cho các vật siêu nhỏ bay lên được là hoàn toàn có thể bằng cách đảo chiều một hiện tượng quen thuộc, các nhà vật lý tuyên bố. Các nhà vật lý lý thuyết anh cho biết họ có thể tạo ra hiệu ứng bay lên khó tin bằng cách lợi dụng lực Casimir. Thông thường, lực này khiến cho các vật thể dính vào nhau ở cấp độ lượng tử, nhưng khi đảo chiều nó lại khiến các vật đẩy nhau ra. Hiện tượng này có thể được ứng dụng để cải tiến tính năng của các thiết bị cá nhân như túi khí trong xe hơi hay các chip máy tính. Giáo sư Ulf Leonhardt và tiến sĩ Thomas Philbin từ Đại học San Andreas cho biết lực Kashmir được phát hiện năm 1948 nhưng mãi đến năm 1997 mới đo được chính xác. Một ví dụ của loại lực này là tắc kè với khả năng bám dính vào tường chỉ bằng một ngón chân. Tuy nhiên, trong công nghệ nano, lực bám dính này lại có thể là một trở ngại. Lực Casimir là nguyên nhân chủ yếu gây ra ma sát ở cấp độ nano, tức là phần tỷ mét, đặc biệt là trong vài hệ thống điện cơ kích cỡ micromet. Lều Nhất nói, các máy móc kích cỡ nano hoặc micromet có thể chạy êm hơn khi lực ma sát bằng 0 hoặc rất nhỏ nếu người ta có thể điều khiển được lực đó. Để giảm được ma sát trong công nghệ nano, việc biến lực dính của tự nhiên thành lực đẩy có thể là giải pháp tối ưu, thay vì dính vào nhau, các phần của máy móc tí hon sẽ bay lên. Làm thế nào? Mặc dù các nhà vật lý không chứng minh được hiện tượng bay lên, song họ cho biết đã tìm ra cách để làm điều đó. Theo tính toán của họ, một thấu kính hoàn hảo có chỉ số khúc xạ âm đặt giữa hai bề mặt có thể khiến các bề mặt này đẩy nhau. Thấu kính hoàn hảo có thể hội tụ một hình ảnh với độ phân giải không bị giới hạn bởi bước sóng ánh sáng, mặt khác, thấu kính có chỉ số khúc xạ âm sẽ bẻ cong ánh sáng theo hướng ngược lại với vật liệu thông thường. Kết hợp hai đặc tính này sẽ làm thay đổi trường điện từ xung quanh hai bề mặt, tạo ra một lực đẩy đủ mạnh để nhấc một chiếc gương có độ dày 500 nanomet. Lêu nhấp nhấn mạnh rằng Lực năng này sẽ chỉ ứng dụng được với các vật thể tí hon, mặc dù về nguyên tắc, một ngày nào đó nó có thể được dùng để nâng con người, song ngày đó sẽ còn rất xa. Ông nói, còn hiện tại, câu chuyện về người biết bay vẫn chỉ là đề tài của các phim hoạt hình, các câu chuyện thần tiên hoặc huyền bí. 10 điều kỳ lạ nhất của vũ trụ. Lỗ đen có kích thước tương đương hạt nhân nguyên tử Thiên hà ăn thịt, những hạt vật chất có khả năng đâm xuyên qua lớp chì dày hàng chục km, chỉ là vài trong số những phát hiện gây sốc nhất về không gian bên ngoài Trái Đất. Đối vật chất, giống như sư nhân hay người rơi, các phân tử cấu thành nên vật chất luôn có những phiên bản đối nghịch với chúng. Chẳng hạn, một electron có điện tích âm, nhưng đối vật chất của nó, positron, có điện tích dương. Vật chất và đối vật chất hủy diệt lẫn nhau hy và chạm và khối lượng của chúng biến thành năng lượng theo công thức E bằng mc bình phương của Einstein. Trong tương lai, một số tàu vũ trụ sẽ được trang bị động cơ đối vật chất. Những lỗ đen siêu nhỏ. Nếu một lý thuyết mới về lực trọng trường được chứng minh là đúng thì có thể nói rằng năm rác rẹt trong hệ mặt trời của chúng ta là hàng chục nghìn lỗ đen siêu nhỏ. Mỗi cái có kích thước chỉ bằng hạt nhân nguyên tử. Không giống như lỗ đen khổng lồ mà người ta thường nói đến, lỗ đen siêu nhỏ là tàn dư của vụ nổ lớn Big Bang. Sự kiện được cho là khai sinh ra vũ trụ. Chúng tác động tới không thời gian theo một cách thức hoàn toàn khác với lỗ đen khổng lồ do có mối liên hệ với chiều thứ 5 trong không gian. Bức xạ tàn dư của vũ trụ được biết đến với ký hiệu CMB, tức là viết tắt của Cosmic Microwave Background. Loại bức xạ này là những dạng vật chất đầu tiên được sinh ra từ vụ nổ lớn Big Bang. Năm 1964, hai nhà khoa học Arno Penzias và Robert Wilson, thuộc một viện nghiên cứu của hãng Bell Telephone, thì cố gắng giảm tiếng ồn ở một anten để có thể liên lạc tốt hơn với vệ tinh Echo, đã bất ngờ phát hiện ra những chùm sóng nhiễu tới từ vũ trụ. Ngay trong năm đó, nhiều nhà khoa học đã xác định rằng Các sóng đó chính là bức xạ tàn dư của vụ nổ lớn. Những nghiên cứu mới nhất cho thấy nhiệt độ của CMB vào khoảng âm um 270 độ C. CMB còn được gọi bằng một tên khác bức xạ phung vi sóng vũ trụ. Vật chất đen Các nhà khoa học nghĩ rằng vật chất đen chiếm phần lớn lượng vật chất trong vũ trụ. Nhưng ngay cả khi có được các công nghệ hiện đại nhất họ vẫn chưa thể chứng minh được giả thuyết đó. Người ta cho rằng các hạt Nguồn do no shunya và những lỗ đen không nhìn thấy chính là một phần của vật chất đen. Mặc dù vậy, nhiều nhà thiên văn học vẫn nghi ngờ về sự tồn tại của nó. Họ cho rằng những bí ẩn xung quanh vật chất đen chỉ có thể được giải thích khi chúng ta hiểu rõ hơn về lực trọng trường. Ngoài hành tinh cho đến tận đầu những năm 1990, giới thiên văn học mới chỉ biết đến những hành tinh có cấu tạo và quỹ đạo tương tự những hành tinh trong hệ mặt trời. Nhưng kể từ đó đến nay, các nhà khoa học đã phát hiện được 209 hành tinh nằm ngoài hệ mặt trời, được gọi là ngoại hành tinh. Những thiên thể này có cấu tạo đa dạng. Chúng có thể là những đám bụi khí lớn có khối lượng không đáng kể cho tới một quả cầu đá khổng lồ quay quanh những ngôi sao lùn đỏ. Tuy nhiên, nỗ lực tìm kiếm một hành tinh giống hệt trái đất vẫn chưa mang đến bất kỳ kết quả khả quan nào. Nhìn chung, các nhà thiên văn học tin rằng Những công nghệ tương lai sẽ giúp con người tìm ra những hành tinh giống như Trái Đất sống trọng trường. Ngay từ năm 1916, nhà vật lý thiên tài Einstein đã tiên đoán về sự tồn tại của sóng trọng trường trong thuyết tương đối tổng quát của ông. Theo định nghĩa của Einstein, sóng trọng trường là những nhiễu loạn hình học của không thời gian lan truyền với tốc độ ánh sáng. Về nguồn phát sinh, có giả thuyết cho rằng những thiên thể nặng và di chuyển nhanh có thể phát ra sóng trọng trường. Giống như hiện tượng phát sóng điện tử của các hạt mang điện Tuy nhiên có người lại cho rằng chỉ có những vật thể không có dạng hình cầu mới phát sóng trọng trường Do sóng trọng trường rất yếu nên các nhà khoa học không thể tạo ra nó trong phòng thiết nghiệm Họ buộc phải trông chờ vào những sự kiện dữ dội trong vũ trụ Chẳng hạn như sự sát nhập của hai lỗ đen hay hai ngôi sao nơi trong mới có thể đo đạt được loại sóng này Những kẻ ăn thịt trong vũ trụ Giống như những sinh vật trên trái đất, các thiên hà có thể ăn lẫn nhau và nhờ đó mà chúng tiến hóa. Andromeda, thiên hà nằm sát Dải Ngân Hà, đang trong quá trình nuốt chửng nhiều vệ tinh của nó. Hơn một chục trăm sao nằm rải rác khắp Andromeda, các nhà khoa học cho rằng chúng là tàn dư còn sót lại sau những bữa ăn của thiên hà. Hình ảnh trên mô phỏng hiện tượng va chạm giữa Andromeda và Dải Ngân Hà Một hiện tượng chỉ xảy ra khoảng 3 tỷ năm một lần. Kasha. Chúng là những thiên thể có đường kính dưới một năm ánh sáng, nhưng lại là nguồn phát bức xạ mạnh nhất. Dù nằm ở tận rê vũ trụ, ánh sáng của các Kasha vẫn tới được hành tinh của chúng ta. Sự tồn tại của chúng nhắc nhở các nhà khoa học về tình trạng hỗn man trong buổi bình minh sơ khai của vũ trụ. Năng lượng mà một Kasha giải phóng ra lớn hơn nhiều so với năng lượng của hàng trăm thiên hà. Sau đây là điều duy nhất các nhà khoa học đồng ý với nhau, quasar là những lỗ đen khổng lồ nằm ở trung tâm của những thiên hà xa xôi. Hạt neutrino, chúng là những hạt cơ bản có điện tích trung hòa và hầu như không có trọng lượng. Neutrino có thể đi xuyên qua một lớp chì dày hàng chục km. Một số neutrino đang đi xuyên qua cơ thể bạn khi bạn đọc bài viết này. Những hạt ma này được tạo ra ở bên trong những đám lửa của các ngôi sao và những vụ nổ khủng khiếp Supernova của các ngôi sao sắp chết. Năng lượng chân không. Vật lý lượng tử cho biết những khoảng trống trong vũ trụ là nơi trú ngụ của những hạt vật chất có kích thước nhỏ hơn hạt nhân được gọi là hạt hạ nguyên tử. Chúng liên tục được sinh ra và hủy diệt. Sự tồn tại ngắn ngủi của các hạt hạ nguyên tử mang đến cho từng centimet khối không gian một năng lượng nhất định. Theo thuyết tương đối tổng quát, năng lượng này tạo ra một lực phản trọng trường khiến không gian giãn nở. Tuy nhiên cho đến nay điều này vẫn chưa được kiểm chứng, chẳng ai biết nguyên nhân thực sự gây ra sự giãn nở với tốc độ ngày càng tăng của vũ trụ. Vũ mất tích bức tượng thần mặt trời ở đảo Rhodes. Đảo Rhodes nằm ở phía đông biển Aegean, tức là Aegean, phía tây cách Hy Lạp đất liền 363 km. Tị Bắc cách Thổ Nhĩ Kỳ 18 km, Daros thuộc lãnh thổ Hy Lạp có diện tích 1407,9 km2 với dân số hơn 117.000 người. Daros được xem là một trong những nơi khởi nguồn của nền văn minh Hy Lạp cổ đại. Trong truyền thuyết thần thoại, ở thời kỳ cổ đại xa xưa, sau khi kết thúc cuộc chiến tranh giành ngôi vị giữa các vị thần Hy Lạp, thần Zeus trở thành chúa tể của các vị thần Thần Zeus bèn phân lãnh địa cho các thần khác, nhưng quên phân lãnh địa cho thần mặt trời Apollo, người đã tìm ra thiên cung. Đến khi thần Apollo quay về, thần Zeus ban cho thần Apollo một tảng đá nằm sâu dưới biển Ege. Tảng đá vui vẻ nhô lên mặt biển đón thần mặt trời đến cư trú. Thần Apollo rất hài lòng về lãnh địa mình được phân. Thần đã dùng tên con gái Rose, con gái của nữ thần tình yêu, đặt tên cho đảo. Ba người con trai của thần mặt trời Apollo là Caminos, Maunosos, Limgos cũng được phong trên đảo này và mỗi người đều tự xây dựng vương quốc của riêng mình. Cuộc sống trên đảo Ross rất phồn vinh, sung túc đã thu hút các nước lớn như Athens, Sparta, Macedonia, Ba Tư, La Mã lần lượt xâm lược, phá hoại nhiều thành trì đến năm 227 trước công nguyên. Các thành phố trên The Roads một lần nữa bị trận động đất rất mạnh phá hủy. Ba thành trì khác trên đảo sau khi bị động đất phá hủy không được xây dựng lại mà chỉ dựng lên những làng mạc tiêu điều gần đó nên vẫn bảo tồn được những nền tường trụ đá. Chỉ có thành Roads nơi cư trú của thần mặt trời Apollo gần như được xây dựng lại và mở rộng nên không nhìn thấy dấu vết của vụ động đất phá hủy thành năm xưa. Ở đây chỉ thấy được những nét phong hoa hiếm có. Sự kì của thành phố này qua nhiều văn vật khai quật được như bức tường đá cẩm thạch, đầu tượng thần Apollo được tạc vào thế kỷ thứ 2 và bức tượng khỏa thân nữ thần tình yêu Aphrodite được tạc vào thế kỷ thứ 1. Nhưng bức tượng đồng vị thần Apollo được xem là đại kỳ tích thứ 7 của thế giới thì không biết bị mất tích từ lúc nào. Quá trình đúc tượng thần mặt trời được diễn ra khoảng thế kỷ 5 trước công nguyên, khi người Ba Tư xâm lược đảo Rhodes. Toàn bộ cư dân trên đảo rút về bảo vệ thành Limnos. Nằm đầu mỗi phía đông của đảo, cuối cùng họ đã đánh lui được cuộc tiến công của người Ba Tư. Sau khi đánh thắng quân xâm lược Ba Tư, người ta đã đem toàn bộ số vũ khí giặt bỏ lại, nung thành sắt. Nhà điêu khắc Litas đã đúc bức tượng đồng thần mặt trời Apollo và đặt ở bến cảng hùng tráng Lãnh Hải. Trong trận động đất mạnh cách đây hơn 2200 năm, bức tượng lớn thần mặt trời đã bị sụp đổ. Có người nói bức tượng đổ không thể đúc lại được và vào thế kỷ thứ 7 đã bị nung đúc thành các loại khí giới khác. Nhưng có người lại nói bức tượng đồng đã bị mất trộm, bọn hải tặc đã bị chim thuyền khi gặp bão trên biển. Bây giờ, hậu thế chỉ có thể tưởng tượng mô hình bức tượng qua những lời ghi chép tóm tắt trong sử sách mà thôi. Bức tượng nửa thân tự do ở New York Mỹ được đúc trên cơ sở liên tưởng mô hình tượng thần mặt trời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 Nó tạo ra thông tin sai lệch. Spiegel nói, Chúng ta tưởng tượng ra điều gì đó khác biệt, Và nó trở thành sự thật. Bí ẩn của những điều vượt qua trí tuệ con người Ai đã sáng tạo ra nền văn minh Samuel? Các nhà lịch sử học cho rằng, Cực văn minh trái đất, nơi khởi nguồn, Có khả năng là khu vực sinh sống của người Samuel. Vì các nền văn minh Maya và Samoa có rất nhiều điểm tương tự, thậm chí giống nhau. Người Samoa đột nhiên xuất hiện rồi lại đột nhiên biến mất khỏi vùng hạ lưu sông Tiger và sông Orraf. Và khi nào, bằng cách nào họ đã học được những chữ hình nêm và những kỹ thuật kiến trúc bảo tháp cho đến nay vẫn là câu đố lịch sử khó giải, là một sự thách thức đối với các nhà khảo cổ học. Sa mạc là thành phố có nền văn minh lâu đời nhất trong lịch sử các nền văn minh nhân loại, hình thành khoảng 4000 năm trước công nguyên, nó đột nhiên xuất hiện ở khu vực hạ lưu hai con sông Tigris và Euphrates thuộc vùng Trung Đông, tức phía nam Iraq ngày nay. Các nhà lịch sử chính thống và các nhà khảo cổ học đều có ý kiến thống nhất thì cho rằng thành phố Sa mạc không chỉ là cội nguồn văn minh phương Đông cổ đại mà sau này còn có thể nói một cách chuẩn xác Nó là cội nguồn của nền văn minh thế giới hiện đại. Thành phố Samua nằm ở khu vực Mesopotamia, tức là vùng Lưỡng Hà. Khu vực này hàng nghìn năm trở lại đây luôn luôn là khu vực có môi trường tồi tệ, khô hạn, nóng nực, sông ngòi có dòng chảy hung hãn, không thích hợp cho việc sinh sống của con người. Vậy tại sao nền văn minh sớm nhất của con người lại được sản sinh ra từ hoàn cảnh tự nhiên vô cùng khắc nghiệt? nói tới nền văn minh sa mạc, điều mà người ta nghĩ tới đầu tiên là phát minh văn tự hình nêm, một loại văn tự do người miền Nam Mesopotamia sáng tạo từ 3000 năm trước công nguyên, nét chữ giống cái nêm, người Babylon 34 vân vân đều đã sử dụng loại văn tự này. Người Sa mạc không chỉ phát minh ra chữ viết mà còn phát minh ra các loại kỹ thuật như cày ruộng, xây dựng tưới tiêu như ngành khoa học hình sự, pháp luật, thi văn học, toán học và cả phương pháp quản lý dân chủ của thành phố, nhà nước, vân vân. Hơn nữa từ góc độ thời gian lịch sử, tất cả những tri thức này của người Sa-mu-a đều được sáng tạo một cách đột ngột trong một khoảng thời gian cực ngắn. Thực tế này càng khiến các nhà sử học và khảo cổ học không thể hiểu nổi, cũng không thể tranh cãi hay bàn bạc được điều gì. Họ chỉ có thể đặt câu hỏi, ai là người có bản lĩnh lớn như thế trong khoảnh khắc đã khiến cho người Samua trở nên thông minh để sáng tạo ra một nền văn minh không thua kém bất kỳ nền văn minh nào của các quốc gia ở thế kỷ 20. Tiến sĩ Thayta Kasach, nhà khoa học vũ trụ Mỹ, đã đưa ra cách lý giải độc đáo văn minh Samua được sinh ra từ sự giúp đỡ của sinh vật, hệ, nhân loại vô cùng hùng mạnh. Cuối thế kỷ 2 trước công nguyên, Jishiro Suanshi của Babylon đã, đã vận dụng sách cổ văn để viết nên cuốn sử Babylon, sách đã viết khi con người ở vùng Babylon cổ xưa sống cuộc sống hoang dã thì ở vùng Ba Tư đã xuất hiện một loài sinh vật Ozanasi, hình thể giống cá nhưng phía dưới đầu cá lại có một cái đầu khác, có chân tay giống như người, tiếng nói cũng giống người. Loài sinh vật này ban ngày xuất hiện ở biển nói chuyện với con người, dạy con người văn hóa, nghệ thuật, khoa học pháp luật kiến trúc, nguyên lý hình học, hái lượm hoa quả, phân biệt thực vật vân vân. Nhưng nó không ăn gì mà vẫn tồn tại, cho lại sinh vật này là động vật lưỡng thể, nên khi mặt trời lặn về phía tây, nó liền nhảy xuống biển ẩn náu dưới đó, đến sáng lại lập tức xuất hiện. Cách lý giải này thực sự khiến người ta khó tiếp thu. Tiến sĩ Kalusak suy đoán, khoảng 4000 năm trước con người hoạt sớm hơn, nên văn minh ngoài nhân loại đã tiếp xúc với loài người ở bờ biển vịnh Ba Tư mà di tích Aliduo cổ nhất của Sa mưa lại ở chính trên mảnh đất này. Di tích Aliduo hiện đã được các nhà khảo cổ học xác nhận căn cứ vào kết quả phân tích được ghi lại bằng văn tự nên rằng Aliduo trước nạn đại hồng thủy là đô thành sớm nhất của ngụ quyền từ trên trời giáng xuống. Tiến sĩ Kalusa còn chỉ rõ, nếu lấy lại sinh vật ô Janashi có thân thể giống như cá voi, như là áo vũ trụ hoặc áo lặn, cái đầu khác dưới cái đầu cá, chỉ là cái mặt của mũ vũ trụ hoặc mũ lặn, thì chúng ta có thể kết luận. Đó chính là sinh vật có tính trí năng hệ phi nhân loại trong đại dương. Ngoài ra còn có rất nhiều người thử đưa ra kiến giải của mình với chủ trương, tích cực và mạnh dạng giải thích nền văn minh Samua. Nhà ngôn ngữ học, kim nhà nghiên cứu lịch sử cổ đại Trung Đông quốc tịch Mỹ, nhưng mang trong mình huyết thống Trung Đông, tên là Kalia Sisin nói: Cội nguồn nền văn hóa Samoa có thể nói là dựa vào sự giúp đỡ của người ngoài hành tinh, cũng có ý kiến cho rằng trước nạn đại hồng thủy, Samoa bị người ngoài hành tinh xâm chiếm, biến thành đất thuộc địa, nền văn minh Samoa chính là di sản văn hóa của họ được giữ lại trên mảnh đất thuộc địa này. Kalia Sisin đã quan sát và nhận thấy xuyên suốt các nền văn minh của khu vực Trung Đông, Mesopotamia, từ Sumer đến Assyria, Ai Cập, Nubia đều có một từ đơn "sai mu" và bất luận là tài liệu gì đều thường xuyên lấy nó dùng trong trường hợp ghi lại những cuộc đi lại của các thiên thần trên trời hoặc của con người trên trời. Sai mu trong văn tự hội thoại, hình thái sớm nhất của văn tự Nêm, lúc đó có nghĩa là lên cao, vuông góc lên thẳng. Từ đó có thể thấy nó phải là vật thể phi hành như các loại tinh lửa, phi thuyền vũ trụ. Trên thực tế trong bài thơ ca tụng dâng lên nữ thần Iside của Babylon có một câu miêu tả rất rõ nói đúng là một vật thể phi hành. Nữ thần ở trên trời cưỡi sai mưu bay xuống trái đất nơi loài người sinh sống. Ngoài các điều này ra, các tác phẩm hội họa, phù điêu, điêu khắc thời đó cũng đều có vật thể hình dáng giống như tên lửa. Rất có khả năng những tác phẩm đó được làm ra để biểu thị sức mạnh của sai mu. Cội nguồn của nền văn minh Samoa có nhiều cách giải thích nhưng đều rối ren chưa thống nhất, giống như cách nói, người nhân thấy thế gọi là nhân, người trí thấy vậy gọi là trí. Dù theo cách nói nào đi chăng nữa, Chúng ta vẫn phải chờ các nhà khảo cổ học tiếp tục khảo sát và nghiên cứu. Bí ẩn của sao bạn Thiên Lang Sirius và người Dogon. Nước Cộng hòa Mali nằm ở phía Tây châu Phi, bên bờ sông Niger của quốc gia này có một bộ tộc thổ dân tên là Dogon sinh sống. Cuộc sống của họ lấy trồng trọt và du mục làm chính. Đời sống của họ rất khó khăn nghèo khổ, phần lớn dân sống ở nông thôn hoặc trong một số hang động trong rừng núi. Họ không có chữ viết riêng, từ đời này qua đời khác chỉ truyền lại bằng miệng, bệnh thần đánh dấu sự việc. Nếu nhìn từ góc độ này thì họ cũng không có gì khác so với các dân tộc da đen Tây Phi khác. Nhưng nghi lễ tín ngưỡng mà họ cử hành lại đem đến nhiều ngạc nhiên và thu hút sự chú ý của các nhà nhân loại học và thiên văn học trên thế giới. Cứ mỗi chùa kỳ 600 năm, khi sao Thiên Lan xuất hiện giữa hai đỉnh núi, thì người Đô Gông lại cử hành nghi lễ Shigui long trọng nhất, lớn nhất trong đời sống tín ngưỡng của họ. Vào thập niên 1940 của thế kỷ 20, hai nhà nhân loại học người Pháp, Marcel Crioli và Germani, đến Tây Phi cùng ăn cùng ở với người Đô Gông trong vòng 19 năm. Bằng quan hệ qua lại lâu dài thân thiết, họ đã chiếm được sự tin tưởng và tình cảm của người Dogon. Từ những thầy cúng cao cấp, họ biết được, người Dogon trong quá trình duy trì tín ngưỡng của mình hàng trăm nghìn năm nay luôn ẩn giấu tri thức chính xác đặc biệt về một hiện tượng thiên văn. Trong lưu truyền tín ngưỡng, người Dogon giữ gìn tương tự mọi điều về một ngôi sao ở rất xa, mà ngôi sao này hàng trăm năm trước đây không thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cho đến nay, Nếu không có sự trợ giúp của kính viễn vọng hiện đại nhất thì cũng không thể quan sát đo đạt được. Ngôi sao này chính là ngôi sao bạn của sao Thiên Lan. Người Đô Gông gọi là Pak Tolu. Pak Pact có nghĩa là nhỏ, Tolu có nghĩa là sao. Họ còn nói đây là ngôi sao nặng nhất, có màu trắng. Thật kỳ lạ khi người Đô Gông đã nói chính xác ba đặc trưng cơ bản của ngôi sao này, nhỏ, nặng và màu trắng. Trên thực tế, sao bạn Thiên Lang đúng là sao lùn trắng. Gọi là sao lùn trắng, không phải gọi riêng một sao nào đó mà là tên gọi chung cho một loại sao có những điểm trắng và lùn. Trắng nói rõ nhiệt độ của nó rất cao, nhiệt độ bên ngoài của sao lùn trắng khoảng 10.000 độ C, phát ra ánh sáng trắng. Lùn nói rõ thể tích của nó nhỏ. Các nhà thiên văn học cho biết, cả vạn ngàn sao lùn trắng ghép lại với nhau mới to như mặt trời, còn một sao lùng trắng nhỏ nhất chỉ to bằng 1 phần 1000 vạn mặt trời. Trên bầu trời phía đông nam vào mùa đông mỗi năm, chúng ta có thể nhìn thấy hành tinh như chức nữ mặt trời sáng nhất trên bầu trời. Nó chính là sao Thiên Lang. Thể tích của nó lớn gấp 2 mặt trời, nhưng ánh sáng của nó lại gấp 20 lần mặt trời. Bên cạnh nó còn có một ngôi sao nhỏ ta không nhìn thấy quay quanh Sao nhỏ này chính là vệ tinh của Thiên Lang, tuy có kích thước bé nhỏ nhưng trọng lượng của nó rất lớn, đúng như người Dogon đã nói, nó là một sao lùng trắng. Các nhà thiên văn học phỏng đoán sao bạn Thiên Lang có vào năm 1844. Họ cho rằng vệ tinh của Thiên Lang chịu ảnh hưởng rất hút của một sao khác, từ đó dẫn tới sự vận động của nó không có quy tắc. Năm 1930, nhờ có sự trợ giúp của kính viễn vọng với tầm nhìn rất xa, và các dụng cụ thiên văn hiện đại, người ta mới nhận biết được nó là một vệ tinh có thể tích nhỏ nhưng mật độ lại cực lớn. Nhưng đối với loài người trên trái đất, vệ tinh đó ở quá xa và quá nhỏ khiến người ta bắt đầu nghi ngờ liệu nó có thể gây ảnh hưởng tới thiên lan không? Chúng ta không thể không đặt câu hỏi người đô gông sinh sống trong các hang động ở châu Phi làm sao lại có thể có những hiểu biết về hành tinh này? Phải chăng họ dựa vào linh cảm? Không chỉ có thế, Người Đồ Gâm còn vẽ trên các một quỹ đạo hình bầu dục của vệ tinh của Thiên Lang, chuyển động vòng quanh Thiên Lang, so với quan trắc của các nhà thiên văn học, hầu như không sai chút nào. Người Đồ Gâm nói, chu kỳ quỹ đạo của vệ tinh của Thiên Lang là 49,5 năm, trên thực tế, con số chính xác là 50,04 năm. Bản thân nó tự quay quanh trục chuyển động, điều này cũng được các nhà thiên văn học chứng thực. Người Đồ Gâm cho rằng Vệ tinh của Thiên Lang là hành tinh được thần thánh tạo ra, là trung tâm của vũ trụ. Ngoài ra, họ còn biết từ rất sớm các tri thức về thiên văn, về những hành tinh xung quanh trái đất. Ví dụ như, Mộc tinh có bốn vệ tinh chủ yếu, họ có bốn loại phương pháp làm lịch, tuần tự lấy mặt trời, thiên lang, mặt trăng và kim tinh làm căn cứ. Những thầy tư tế ở địa phương nói, tri thức thiên văn học của họ có được là nhờ sinh vật có trí tuệ của hệ thiên lan cử tới trái đất truyền cho người Đô Gân. Họ gọi sinh vật này là Na Mẫu. Trong truyền thuyết người Đô Gân, Na Mẫu từ một nơi nào đó ở phương Đông, quê hương người Đô Gân hiện nay đến trái đất. Bề ngoài của Na Mẫu, vừa giống cá lại vừa giống người, là một loại sinh vật lưỡng thể sống trong nước. Trong các bức họa và điệu múa của người Đô Gân đều giữ lại truyền thuyết có liên quan đến Na Mẫu. Người Đô Gông luôn cho rằng dân tộc họ vốn không phải là sinh sống trên mảnh đất hiện nay. Họ là hậu vệ của người Bơ Bơ, dân tộc cổ xưa ở Bắc Phi. Người Bơ Bơ mới đầu sinh sống ở đầu bắc sa mạc Sahara. Từ thế kỷ 1, 2 công nguyên họ mới bắt đầu di chuyển xuống phía nam. Đến kết hôn với người da đen nên dần dần họ cũng trở thành tộc người da đen. Mặc dù đạo Do Thái có ảnh hưởng rất lớn, nhưng họ vẫn giữ tôn giáo của tộc mình. Những tri thức về sao Thiên Lang mà người Đô Gâm lưu truyền qua hàng ngàn năm vẫn hoàn toàn trùng hợp với những tri thức về sao này mà các nhà thiên văn học hiện đại tìm hiểu được. Từ đâu họ có được tri thức thiên văn học thần kỳ ấy? Có thể khẳng định, không có kính viễn vọng thì con người không thể nhìn thấy vệ tinh của Thiên Lang. Nhưng người Đô Gâm cổ đại chắc chắn là không có kính viễn vọng. Phải chăng những tri thức mà họ có được đúng là do sinh vật của hệ sao thiên lan dạy cho? Nếu như không phải, thì tri thức về vệ tinh của thiên lan của người Đô Gông có được từ đâu? Bí ẩn về đại lục châu Phi và cội nguồn của loài người Trên trái đất xanh thẳm xinh tươi này, có thể nói loài người là loài thông minh nhất trong vạn vật. Cùng với sự tiến bộ của lịch sử nhân loại và sự phát triển của khoa học, chúng ta có thể hoàn toàn giải được bản đồ gen của con người, khống chế và phát triển các loại động thực vật của giới tự nhiên, thậm chí có thể quản lý và phát triển bản thân con người. Nhưng con người từ đâu đến? Vấn đề phức tạp rắc rối và cổ xưa này cho đến tận ngày nay các nhà khoa học vẫn chưa lý giải rõ ràng được. Theo thuyết tiến hóa của Darwin, con người do loài vượn người dần dần tiến hóa thành Nhưng có một số bước của quá trình tiến hóa đó vẫn chưa được giải thích thấu đáo. Những năm gần đây, một số phát hiện mới trong ngành khảo cổ học đã khiến các nhà khoa học không thể không xem xét lại vấn đề này. Và họ cũng đưa ra một số giả thuyết mới, trong đó có một số xem ra rất có lý. Theo nghiên cứu cổ sinh vật học, tổ tiên loài người vượn cổ sinh sống vào khoảng 400 vạn năm đến 800 vạn năm trước đây. Nhưng tổ tiên trực hệ của loài người, vượn cổ phương Nam, sống trong khoảng 400 vạn năm trước. Không có tài liệu nào về hóa thạch khoảng giữa 400 vạn năm từ vượn cổ trong rừng sâu đến vượn phương Nam. Vậy thời kỳ này đã xảy ra biến hóa gì khiến cho vượn cổ đã quen với cuộc sống trên cây, đi lại bằng bốn chân, thay đổi phương hướng tiến hóa, đứng thẳng đi bằng hai chân rồi lại tiến hóa thành người? Năm 1960, nhà nhân loại học người Anh Alice Thi đưa ra bằng chứng nghiên cứu địa chất chứng minh. 800 vạn năm đến 400 vạn năm trước, ở quê hương của vượng cổ miền Đông Châu Phi, có vết tích một vùng đất rộng lớn bị nước biển làm chìm ngập, bắt buộc một bộ phận vượng cổ phải xuống biển sinh sống trở thành vượng nước. Mấy trăm vạn năm sau, nước biển rút, số vượng nước lại trở về với cuộc sống trên cạn rồi trở thành tổ tiên loại người như vậy, giai đoạn không có hóa thạch là vì tổ tiên loài người sống ở biển chứ không phải ở đất liền. Đó chính là thuyết vượng nước, gây xôn xao giới khoa học một thời. Alethi còn chỉ ra giai đoạn hải dương này trong lịch sử tiến hóa của nhân loại đã để lại nhiều dấu vết trên thân thể con người hiện đại. Rất nhiều đặc trưng sinh lý của con người giống với các loài động vật có vú sống dưới nước như báo biển. Ngược lại, khác hoàn toàn với các loài động vật có vú sống trên cạn. Ví dụ, tất cả các động vật loài linh trưởng bên ngoài cơ thể đều có một lớp lông dày, chỉ riêng loài người, lớp lông bên ngoài ít dần rồi mất hẳn. Ngoài ra, việc tiết nước mắt loại ra một phần muối cũng như tiết mồ hôi cùng các hành vi khác đều là đặc trưng của động vật có vú sống dưới nước. Đặc biệt là thời kỳ sơ sinh của con người, nếu ở dưới nước sẽ giống như báo biển, có phản ứng bơi lặn. Hơn nữa Thời gian nghỉ khi lặng của con người vượt xa các động vật trên cạn khác. thuyết vườn nước đã đưa ra cách giải thích rất nhiều đặc trưng riêng của loài người, nhưng cũng có không ít các nhà khoa học phản đối, trong đó vấn đề lớn nhất là không có đầy đủ căn cứ hóa thạch làm tư liệu. Ngoài ra còn có một cách giải thích khác, một trong những khác biệt lớn nhất giữa người và động vật là loài người có năng lực ngôn ngữ. Mà công năng đầy đủ của loài người lại không thể tách rời cấu tạo kỳ diệu của cơ quan phát âm ở con người. Nhưng nghiên cứu của giải phẫu học lại chứng minh, quan sát cấu tạo yết hầu của loài linh trưởng, nó không thể tiến hóa thành yết hầu của loài người mà là do di truyền sinh học của một loài khác. Vậy, di truyền sinh học của loài khác đến từ đâu? Họ cho rằng một lần, người ngoài hành tinh cách đây mấy chục vạn năm đã tiến hành kế ghép gen cho loài người cổ đại lúc đó. Một số người cho rằng không chỉ có yếu hầu mà trong quá trình tiến hóa đầu đầu cũng có sự sắp xếp dấu tích người. Do vậy, tiến hóa không chỉ là quá trình phát triển liên tục mà nó còn tiến hành trong quá trình tương đối ổn định và đôi khi có đột biến. Nếu không, chúng ta không có cách gì lý giải được một số đặc trưng cơ bản của loài người như trí tuệ, ngôn ngữ. Đó là những bước tiến phát sinh trong khoảng thời gian rất ngắn, chỉ mấy vạn năm. Mấy năm gần đây Các nhà khảo cổ đã liên tục phát hiện hàng loạt hóa thạch đầu người ở Ethiopia, Kenya thuộc miền Trung châu Phi. Đặc biệt, các hiện hóa thạch loài người sớm nhất, sự kiện Lucy, giúp cho các nhà khảo cổ học và nhân loại học trong khi nghiên cứu quá trình tiến hóa của loài người có thêm căn cứ với những giá trị quan trọng. Cùng với sự nghiên cứu sâu rộng hơn, chúng ta có lý do để tin tưởng rằng cánh cửa bí ẩn về nguồn gốc loài người nhất định có ngày sẽ được mở. Vì ống về người da đen ở châu Âu. Hang động Premanedi ở biên giới phía bắc Italia là một hang động rất nổi tiếng. Ở đây các nhà khảo cổ đã từng phát hiện thấy những di tích thể hiện sự sinh tồn của nhân loại từ xa xưa. Các nhà khảo cổ phân tích trong thời đại tiền sử xa xôi, những hang động này đã được người cổ đại lấy làm nơi cư trú. Hiện nay, những di vật sớm nhất được khai quật ở đây thuộc về thời đại đồ đá cũ, có niên đại khoảng 35.000 năm trước công nguyên. Hộp sọ khai quật được là của một nông dân thuộc chủng tộc Roman. Đó cũng chính là người nguyên thủy chính thống của châu Âu. Trong số các bộ hài cốt khai quật, các nhà khảo cổ đã không thể lý giải được khi phát hiện ra hai bộ hài cốt người da đen tiền sử hóa thạch Hai bộ hài cốt hóa thạch này gồm một phụ nữ và một bé trai được hợp táng, trên đầu có tấm bảo vệ, căn cứ vào đặc điểm hình dáng hộp sọ, kết cấu xương, độ rộng của trán và chiều dài của cánh tay, các nhà khảo cổ và nhân loại học cho rằng hai bộ hài cốt này thuộc chủng tộc Negro. Nói chính xác hơn, họ là người da đen ở châu Phi. Phát hiện này khiến các nhà khảo cổ vô cùng kinh ngạc. Người Negro thường sống ở phía nam sa mạc Sahara thục lục địa châu Phi, chứ không sinh sống ở châu Âu. Theo sử sách, đến năm 1441, Antonio, một sĩ quan hải quân Bồ Đào Nha, mới bắt một cặp nam nữ da đen bên bờ biển Nam Phi mang về Bồ Đào Nha. Sau đó, Antonio cùng một đội thuyền khác lại đến châu Phi bắt 10 người da đen nữa mang về Bồ Đào Nha bán làm nô lệ. Đây là những ghi chép mới nhất về người da đen bị đưa đến châu Âu. Tuy nhiên hai bộ hài cốt này lại thuộc về thời đại đồ đá cũ, khoảng 40.000 năm trước. Nếu như châu Âu thời đó đã có người da đen sinh sống, thì họ đến từ đâu? Và họ đến châu Âu bằng cách nào? Có người nói rằng họ là người bản địa của châu Âu thời tiền sử. Nhưng tại sao sau này người da đen lại hoàn toàn mất dấu tích ở châu Âu? Hồ Ma vùng Cát Tuyên Nhà địa chất Nga Varikov thuật lại chuyện về một cái hồ đã một thời khẳng định là có ma. Hồ đó ở vùng núi hiểm trở tại ngọn nguồn sông Katun. Theo lời đồn đại, nơi đây có nhiều hồn ma lang thang, những hung thần bị dày ải đã về tụ họp ở đó. Ai tò mò đến xem sẽ bị hành, bị đau ốm, bị chết. Một học sĩ nghe nói cảnh hồ rất đẹp và đã không tin ở những điều dị đoan lệnh tìm vào nơi bí ẩn đó. Ông cắm lều ngủ lại ở cánh rừng cách hồ 400m. Lạ thay đêm đó ông thấy người nôn nao khó chịu, bập mép cào ra như người bị ma làm. Sáng dậy đến gần hồ thì thấy ánh sáng đỏ thẫm huyền ảo trên vách núi và từng cột hơi lung linh xanh biếc bốc lên từ mặt nước. Ông càng thấy chóng mặt, khó thở và phải ngồi xuống. Tuy nhiên, ông vẫn gượng để phát thảo một bức họa. Đó là cảnh mặt hồ xanh xám, bao quanh những núi tuyết trắng. Ở chân núi tỏa ra ánh sáng mờ nhạt và màu đỏ hồng. Những tảng đá lăn từ vách đá xuống, nổi bật một màu đỏ thẩm như máu. Họa sĩ trở về và bị ốm 4 năm trời. Trong thời gian ấy, nhà địa chất Karikov đến thăm ông và được xem, nghe kể về bức tranh hồ ma quỷ và góp càng không tin ở chuyện hoang đường và sinh hoạt sự bức tranh về nghiên cứu đến nay vẫn chưa có lời giải thích nào